Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 690. Hắn không thể nghĩ tới con gái của mình có thể gả đi vào. Lâm Thiên Vạn cười một tiếng, không có nhận nói. Một mình hắn ngồi ở lớn như vậy phòng khách, dõi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ trực tiếp liền có thể nhìn thấy xa xa biển. Nơi này nhà ở, một bộ đều là chừng mấy trăm triệu. Chỉ là trong phòng khách cái đó chuông đều muốn giá chỉ mấy triệu thật sự là núi cao còn có núi cao hơn. Cố gia như vậy hào phú, hắn không thể nghĩ tới qua con gái của mình có thể gả đi vào. Ông ngoại cho ngươi ăn kẹo. Lâm Tiểu Ngư từ trên lầu trà sát xuống cầm trong tay hai cái kẹo que chạy đến trước mặt Lâm Thiên Vạn. Lâm Thiên Vạn chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh biển cảm khái, suy nghĩ bị Tiểu Ngư kéo trở về. Hắn quý đầu nhìn lấy Tiểu Tử thịt thịt tay nhỏ nắm chặt hai cái kẹo que cây gậy, hơi kinh ngạc. Ba ba ăn kẹo. Trong đầu của hắn rất đột ngột xuất hiện khi còn bé Lâm ý thiện. Thanh âm ngọt ngào, dí sòm bộ dáng nhỏ. Hắn sững sờ một chút, sau đó cười đến nhận lấy trong tay tiểu ngư kẹo que, "Ồ, cảm ơn." Một cách đại lão gia cầm lấy kẹo que quái kỳ quái. Hắn nhìn một chút, đem đường bỏ qua một bên. Sau đó hắn nhìn lấy tiểu ngư, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi là đứa trẻ thông minh sao?" Hỏi xong hắn hướng phòng ăn cách hướng kia nhìn một cái thì thầm. Tiểu ngư không chút nào khiêm tốn trả lời, Ta rất thông minh, ta biết nói tiếng Trung cùng tiếng Anh nha. Thật là lợi hại. Lâm Thiên Vạn đối với Tiểu Ngư giơ ngón tay cây lên trước khen một câu, sau đó hắn cười hỏi. Ta đây tới kiểm tra kiểm tra ngươi như thế nào đây? Hắn tự tay đem Tiểu Ngư ôm lấy ngồi ở bên người hắn. Tiểu Ngư đối với đề nghị của hắn cảm thấy rất hứng thú, là hỏi vấn đề sao? Lâm Thiên Vạn gật đầu ừ. Tiểu ngư cười một chút đầu đáp ứng, tiểu ngư thích nhất trả lời vấn đề, ông ngoại ngươi hỏi đi. Hắn lòng tin mười phần cảm thấy lâm thiên vạn hỏi vấn đề hắn khẳng định đều có thể trả lời đúng. Vừa nghĩ vừa đang chỉnh thân, lão sư hỏi vấn đề, tiểu bằng hữu đều muốn rất nghiêm túc trả lời. Ngồi xong, hắn một mặt mong đợi nhìn lấy lâm thiên vạn, ta biết tất cả tên của ơn cha man, còn có con heo nhỏ bé khi ba mẹ tiếng kêu tên, còn có bay. Nói lấy hắn suy nghĩ một chút Rồi nói tiếp Ngươi hỏi ta bọt biển bảo bảo ta cũng biết nha Lâm Thiên Vạn Cái kia đều là vật gì Hắn bỏ quên Tiểu Ngư những thứ kia hắn nghe không hiểu mà nói Bắt đầu hỏi hắn vấn đề Ngươi năm nay mấy tuổi Tiểu Ngư không chút do dự trả lời Bốn tuổi nửa. Lâm Thiên Vạn lại hỏi tiếp Cái kia ngươi tên là gì Tiểu Ngư Tiểu Ngư. Lâm Thiên Vạn. Mẹ ngươi tên gọi là gì? Nghe được vấn đề này, Lâm Tiểu Ngư che miệng cười lên, ông ngoại thật đần nha, mẹ ta là con gái của đa đi, đa đi không biết tên của môn mi sao? Đa đi hắn liền biết hắn gọi Tiểu Ngư đây. Lâm Thiên Vạn nhìn lấy tiểu tử ngây thơ bộ dáng có chút không nói gì. Hắn đem vấn đề của hắn lại cắn kẽ hóa rồi, ta nói là sinh môn mi của tiểu ngư, tên gọi là gì, làm việc gì, tiểu ngư biết không? Tiểu ngư thả tay xuống, mím chặt môi lắc đầu, cái này môn mi nói không thể nói, nói sẽ có rất nhiều phóng viên tìm chúng ta, chúng ta liền không thể cùng đi ra ngoài ăn kem, mua đồ chơi rồi, chỉ có thể len lén tránh ở trong nhà. Nghe vậy, lâm thiên vạn cao mày trong mắt lộ ra hoài nghi. Đó là nghề gì? Sở phóng viên. Trừ đặc biệt có tiền hào phú, cũng chỉ có đại minh tinh danh nhân lớn rồi. Hắn suy nghĩ một chút, lại đổi một phương thức xáo lộ. Đó là công việc gì đây? Ngươi tới kiểm tra kiểm tra ta, cho ta một chút nhắc nhở. Nhìn ta có thể hay không đoán được có được hay không? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 691. Nàng đời này thống hận nhất chính là loại đàn ông này. Lâm Tiểu Ngư nghe xong Lâm Thiên Vạn đề nghị cảm thấy rất thú vị, cười một chút đầu đáp ứng, được. Trong mắt Lâm Thiên Vạn thoáng qua một đạo rào hoạt ánh sáng, khóe miệng âm thầm ngoát ngoát. Hắn nói vậy ngươi cho ông ngoại một chút nhắc nhở, tỷ như môn mi là lão sư chính là dạy học, là thầy thuốc chính là xem bệnh cho bệnh nhân. tiểu như suy nghĩ một chút nói, môn mi thường xuyên mở buổi biểu diễn, có rất nhiều rất nhiều thuốc thúc a di còn có ca ca tỷ tỷ thích nàng nha. nói xong tiểu tử ý thức được chính mình có phải hay không là nói lỡ miệng, hắn một đôi tay nhỏ che miệng, chừng hai mắt bốn phía nhìn một chút, rất thận trọng. Sợ bị người khác nghe song đi Xác định không người đang trộm nghe Hắn thả tay xuống Xít lại gần Lâm Thiên Vạn Nhỏ giọng hỏi Ông ngoại ngươi có thể đoán được sao Lâm Thiên Vạn hiếp mắt nghĩ Tiểu Ngư Mà nói thường xuyên mở buổi biểu diễn Còn có thật là nhiều người thích Xem ra là một ca sĩ không sai Hắn cười trở về Tiểu Ngư Môn mi là một cái ta hát đại minh tinh đúng không Tiểu Ngư dùng sức gật đầu Lâm Thiên Vạn dơ tay lên đặt ở trên đầu của Tiểu Ngư nhẹ nhàng sờ sờ, ta biết rồi. Tiểu Ngư rất kinh ngạc, ông ngoại ngươi thật thông minh. Hắn một mặt sùng bái nhìn lấy Lâm Thiên Vạn. Thật là nhiều người hỏi đều không đoán được Cách này ông ngoại thật sự là lợi hại. Tiểu Ngư, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Văn. Lâm Tiểu Ngư nghe được kinh ngạc vui mừng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Tống Thường Văn, hắn mừng rỡ khôn kể xiết, hướng Tống Thường Văn chạy như bay vào, bà nội tới rồi. Nhìn lấy Tiểu Tử béo ị thân thể nhỏ, một lay một cách hướng chính mình chạy tới. Tống Thường Văn tâm đều phải bị đáng yêu hóa rồi, nàng khom người ngồi xuống, chờ Tiểu Ngư đến trước mặt, nàng rang hai cánh tay, một tay đem hắn ôm lấy. Nàng ôm lấy lâm tiểu ngư, sau đó nhìn về phía ngồi trên ghế salon lâm thiên vạn, ngửa cằm lên, ngữ khí mang theo một tia dễu cợt, lâm tổng hôm nay làm sao như vậy khách hiếm. Lâm thiên vạn nghe xong dĩ nhiên là rất không thoải mái. Hắn chuẩn bị đứng lên nói chuyện trong cơn tức giận liền dứt khoát đang ngồi, mấy ngày nay tiểu ý quá cực khổ, ta vốn là nghĩ tới xem một chút nàng. Tống thường văn nghe vậy câu môi khẽ cười. Lâm Tổng ban đầu đem gả con gái vào chúng ta cố gia là suy nghĩ dựa vào chúng ta cố gia vì Lâm thị ngăn cơn sóng dữ, không nghĩ tới sẽ bết bát hơn đi. Nàng ung dung tốc độ nói, không che giấu chút nào đối với Lâm Thiên Vạn xem thường. Nếu như không có Lâm Thiên Vạn trợ công cố niệm thâm cùng Lâm ý thiện cái cửa này hôn nhân cũng là không thành được. Mặc dù nàng biết lão gia tử di trúc sự tình là cố niệm thâm kiệt tác của mình, mặc dù biết cố niệm thâm một mực thích lâm ý thiện, có thể tịch hạ không có làm thành nàng con dâu từ đầu đến cuối là trong nội tâm nàng một cái tiếc nuối. Bất quá nàng xem thường lâm thiên vạn chủ yếu nguyên nhân, vẫn là hắn cùng Giang Nguyệt Hương phản bội lâm ý thiện mẹ. Nàng đời này thống hận nhất chính là loại đàn ông này. Lâm Thiên Vạn ngoài cười nhưng trong không cười tiếp lời bà thông gia nói đùa, hai đứa bé cũng là có thể nhìn trống lại mắt mới có thể kết hôn, cái này không hiện tại hai người quan hệ tốt cực kỳ. Hắn nhìn lấy Tống Thường Văn tiếp tục nói. chúng ta làm cha mẹ trọng yếu vẫn là hài tử hạnh phúc, cái khác đều là vật ngoại thân. Tống Thường Văn cong môi, Lâm Tùng biết nói chuyện. Nàng bước chân, hướng ghế salon bên kia đi. Lâm Thiên Vạn lúc này đứng lên, nếu Tiểu Ý không ở nhà, ta đây liền đi công ty tìm nàng ba đi, bà thông gia chú ta lần sau gặp lại. Nói lấy hắn lập tức nhấc chân cùng Tống Thường Văn sát vai thời điểm, hắn lại dừng bước lại, nhìn lấy trong tay Tống Thường Văn Tiểu Ngư có thâm ý khác cười nói. Đứa nhỏ này ngược lại là cùng niệm thâm lớn lên rất giống. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 692. Môn mi là một cách đại minh tinh. Tống thường văn sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng đưa tay đặt ở sau ớp của tiểu ngư lên. Đem đầu của hắn đi xuống khấu trừ một chút. Sau đó trở về cho lâm thiên vạn mỉm cười một cái. Không có tiếp lời của hắn. Nhìn lấy lâm thiên vạn đi ra ngoài. Thân ảnh biến mất. Nàng lập tức đi tới bên ghế salon đem tiểu ngư buông xuống, sau đó hỏi hắn. Tiểu ngư mới vừa rồi cái người kia có hay không hỏi ngươi cái gì? Tiểu ngư gật đầu một cái, hắn hỏi ta mấy tuổi, còn hỏi mẹ ta làm việc gì? Cái vấn đề này Tống Thường Văn cũng hỏi qua, nhưng là tiểu ngư nói đã đáp ứng môn mi phải giữ bí mật, nàng liền không có hỏi lại. Bất quá nàng luôn cảm thấy Lâm Thiên Vạn hôm nay đột nhiên đến thăm có chút kỳ quái. Dì Chu trong điện thoại nói hắn thật giống như đối với Tiểu Ngư sinh ra hoài nghi. Không biết hắn có hay không lại trong miệng Tiểu Ngư hỏi ra cái gì. Suy nghĩ, nàng hỏi Tiểu Ngư. Môn mi làm việc gì ngươi nói cho hắn biết. Tiểu Ngư gật đầu, hắn lại đoán được môn mi là ca hát đại minh tinh thật là lợi hại nha. Ca hát đại minh tinh. Tống Thường Văn chừng hai mắt trợn mắt nhìn Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn. Liên quan với mẹ của tiểu gia hỏa, nàng nghĩ tới vô số thân phận, chỉ có không có hướng phía trên giới giải trí trải qua. Không trách vật nhỏ này luôn nói biết liền không thể đi ra ngoài đi dạo siêu thị mua đồ chơi, không thể ăn kem nữa nha không biết lâm thiên vạn lão hồ ly gie dùng phương thức gì sáo lộ tiểu ngư không bằng nàng cũng thừa cơ sáo lộ một chút đi cái kia môn mi phen có nhiều hay không đây? Tống thường văn nữ sĩ hỏi xong trong lòng sám hối một giây nàng có lỗi với nàng cháu trai ruột lại lợi dụng hắn ngây thơ sáo lộ hắn tiểu ngư gật đầu bạch sắc thúc thúc nói môn mi có rất nhiều trăm triệu phen ngữ khí tự hào rất nhiều trăm triệu phen Cái này cần là bao lớn minh tinh. Tống Thường Văn có chút kích động. Tiểu Ngư rồi nói tiếp. Ta không thể nói cho bà nội tên của môn mi. Nếu không ký xã hội mỗi ngày đến cửa nhà chúng ta tới. Không cho ta cùng môn mi đi ra. Ta đây liền mãi mãi cũng không ăn được đồ ăn ngon rồi. Tống Thường Văn mỉm cười gật đầu. Không nói Tiểu Ngư đã đáp ứng môn mi sự tình liền phải giữ bí mật. Phải làm một cái thành thực thủ tín đứa bé ngoan. Ăn ăn! Ăn cơm chưa xong Tống Thường Văn chuẩn bị trở về công ty, lên xe nàng đối với Lão Tứ nói. Mẹ của Tiểu Ngư có thể là cái minh tinh ca sĩ. Lão Tứ hơi kinh ngạc, quay đầu cao mày nhìn lấy Tống Thường Văn ca sĩ. gì chu cùng Lão Tứ còn có Hồng Di, là người Tống Thường Văn tín nhiệm nhất. Đều là theo nàng chung sống mười mấy hai mươi năm, cho nên Tiểu Ngư sự tình, nàng ngay lập tức nói cho mấy người bọn hắn. Coi như không nói cho cũng là không gạt được. Húng chi nàng cần phải có người thương lượng. Tống Thường Văn gật đầu ừ, nắm giữ mấy trăm triệu fan nữ ca sĩ, giúp ta cha một chút. Nghe được mấy trăm triệu fan, lão tứ rất giật mình quốc nổi. Tống Thường Văn lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Bởi vì Tống Phỉ Phỉ một lòng nghĩ làm tài tử cộng thêm tịch hạ cũng thường xuyên cùng người của giới giải trí giao thiệp. Cho nên lão tứ đối với giới giải trí ngược lại có chút hiểu rõ Hắn nói Hẳn là không thể nào là quốc nội Theo ta hiểu trên quốc tế hiện tại cũng chỉ có quốc man vô Đều đã hơn 40 tuổi rồi Mấy cái khác ta không nhớ được tên Nhưng tuổi tác cũng đều không nhỏ rồi Trẻ tuổi nhất cũng chỉ có y quốc vũ ti bảo bối Ở trên phần mềm xã giao quốc tế phen đột phá một trăm triệu Trở lại chính là mơ quốc miêu yêu tiểu thiên hậu rồi Giống nhau phần mềm thên vượt qua ba trăm triệu Trung Quốc mới vừa khai thông Weibo nửa năm vẫn chưa tới cũng đã gần bảy triệu. Tổng thường văn nghe được tên của Miêu Yêu, hít mắt một cái. Hôn An, Sở Căng Dan Lão Tung, tác giả, Vi Dương, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website udiuchoi.com. Chương sáu Hôm nay ông ngoại đến. Bởi vì nàng từng gặp nhiều lần Trong đầu đầu tiên hiện ra nàng tấm kia mang mặt của mặt nạ Lão tứ âm thanh bỗng nhiên lại vang lên Nhưng mấy cái kia đều là người ngoại quốc Tiểu ngư nhìn một cái chính là thuần chính người châu Á huyết thống Tống thường văn tựa hồ nghe được trọng điểm Nàng quay đầu cùng lão tứ đối mặt Không có mấy trăm triệu fan châu Á nữ ca sĩ Lão tứ lắc đầu trước mắt ta không nghĩ tới cái khác Nếu như có cần cái này Ta có thể đi thu góp một chút Tống Thường Văn gật đầu Ừ thu góp một cái Càng nhanh càng tốt Bất kể như thế nào Nàng Trung Quy phải biết mẹ đẻ của Tiểu Ngư là ai Phải biết nàng có cái gì không mục đích Nếu như không có mục đích Tại sao Tiểu Ngư lại đột nhiên ra bọn hắn Bây giờ người nhà trong tầm nhìn Có phải hay không là tên Tiểu Tử kia đang khoác lác Lão Tứ bỗng nhiên lại toát ra một câu nghi ngờ Tống Thường Văn mặt đen, ngươi cảm thấy ta tiểu ngư giống như là hài tử ra thích khoác lác. Lại dám nghi ngờ nhân phần cháu trai ruột nàng. Hắn như thế thành thực giữ uy tín, biết khoác lác. Lão Tứ, ta liền vừa nói như vậy. Tống Thường Văn lại đặc biệt giao phó, vì ta tiểu ngư an toàn, chuyện này vô cùng phải giữ bí mật. Ba ba là Mỹ cách tổng giám đốc, mẹ là Đại Minh Tinh, đây nếu là bại lộ. Sức ảnh hưởng kia Chủ yếu vẫn là cái Thật là sầu người Tối hôm nay cố niệm thâm muốn mở hội nghị Chưa có tới tiếp lâm ý thiền, Chính lâm ý thiền lái xe trở về nhà Lôi kéo mệt mỏi thân thể Tiến vào phòng khách nhìn thấy Ngồi ở trên ghế salon xem tivi tiểu ngư Khói miệng nàng nâng lên Bỗng nhiên không có mệt mỏi như vậy rồi Nàng cười kêu tiểu ngư Tiểu tử áng mắt cơ trí hướng nàng xem qua tới, môn mi, hôm nay ông ngoại tới rồi. Lâm ý thiện cau mày, ông ngoại. Nàng nhất thời không phản ứng kịp. Lúc này, phía sau của nàng truyền tới âm thanh của dì chu cha ngươi hôm nay tới. Nghe vậy, lâm ý thiện sầm mặt lại, hắn tới làm gì. Dì chu mỉm cười trở về nàng tới tìm ngươi, vào chỗ một chút. Lâm ý thiện lánh đạm gật đầu một cái. Không có hỏi nhiều. Nàng đi tới bên cạnh tiểu ngư ngồi xuống. Ôm lấy tiểu ngư để cho hắn ngồi ở trên đùi của nàng. Hai tay ôm lấy hắn hỏi. Tiểu ngư ngươi kêu hắn cái gì? Trong lòng của nàng có chút không nói ra được chẳng. Đây là nàng lần đầu tiên suy nghĩ tiểu ngư cùng lâm thiên vạn quan hệ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ gặp mặt. Chưa bao giờ nghĩ tới tiểu ngư còn có một cái. Ông ngoại. Tiếng sưng hô này nhớ tới, nàng trái tim rút ra quất đau. Tiểu ngư ngây thơ âm thanh hỏi ngược lại. Hắn là đa đi của môn mi, ta không phải là muốn hô ông ngoài sao? Nhìn bộ dạng môn mi thật giống như có chút mất hứng đây. Lâm ý thiển mím môi một cái tránh được tiểu ngư cái vấn đề này, hắn có nói với ngươi cái gì hay không? Hắn hỏi môn mi tên gọi là gì có phải là rất đần hay không? Tiểu ngư ha ha cười lên. Lâm ý thiện không ngạc nhiên chút nào, đều nói tiểu ngư cùng cố niệm thâm lớn lên giống. Lâm thiên vạn sẽ không không nhìn ra tiểu ngư vừa vặn lại đang tại cố ra, người bình thường đều sẽ hỏi. Nàng đối với tiểu ngư cười một tiếng, không có tiếp lời của hắn. Chính tốt điện thoại di động reo, nàng theo trong túi sách lật. Nhảy ra tới, nhìn số điện thoại gọi đến là bạch sắc. Nàng buông xuống tiểu ngư, môn mi lên lầu nhận cú điện thoại, ngươi lời đầu tiên mình chơi một hồi Nói lấy nàng đứng dậy đi lên lầu Trên thang lầu một nửa, nàng mới nghe điện thoại thả vào bên tay, đem ốm nghe âm thanh điều chỉnh đến nhỏ nhất, thế nào Nàng bước nhanh hơn trở về phòng, khép cửa phòng lại Bạch sắc nói Chuyện của công ty ngươi có mặt mũi rồi Chuyện này lâm ý thiện không có an bài bạch sắc đi làm Nhưng nàng biết bạch sắc khẳng định sẽ làm Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 694 Căn phòng kết sắt Nàng dừng bước lại yên lặng một hồi Sau đó hỏi Điều tra ra là ai tại phía sau màn sai xử rồi sao? Bạch sắc, ừ, một tiếng, sau đó lại bổ sung một câu 8-9 phần 10 đi. Ngữ khí của hắn để cho Lâm Ý thiền trong lòng hiện lên một chút bất an, nắm điện thoại di động tay, ngón tay bất chi bất giác nắm chặt, là ai? Ngày mai ta đi gặp ngươi một mặt đi, nói cho ngươi. Bạch sắc nói lấy, rời đi đề tài, còn có chính là chuyện cùng tinh ảnh giải ước. Hắn tiếng nói dừng lại một chút, chưa cho lâm ý tiện cơ hội mở miệng, rồi nói tiếp. Bọn họ hiện tại gấp đôi cùng ngươi hiệp ước, ngươi muốn suy nghĩ một chút hay không? Gấp đôi. Nàng và tinh ảnh ký hợp đồng là ký hợp đồng nàng cho điện ảnh phối âm công tác, tinh ảnh một năm cho nàng trăm triệu bảo đảm không thấp hơn. Mặc kể có công tác hay không, cái này một trăm triệu cũng là muốn cho nàng có công tác tại mặt khác ký hợp đồng Nhưng nàng không thể đi cho điện ảnh công ty khác phối âm còn lại công tác không hạn chế Cái giá tiền này ở trong nghề đã coi như là ở cao rồi, gấp bội nữa, vậy sẽ phải cầm đầu rồi Nàng càng ngày càng cảm thấy bạch sắc không đơn giản Mặc dù miêu yêu danh tiếng lớn Nhưng giá tiền này cũng mở quá rơi bọn họ tinh ảnh giá trị, chủ yếu nhất chính là hiện tại ông chủ mới là tiếng tâm lừng lấy vương quốc giả sâm. Lâm ý thiện cao mày nghi ngờ suy nghĩ một chút, thâm trầm mở miệng, bạch sắc, chúng ta chỉ kiếm nên tiền kiếm được. Ngươi nghĩ gì vậy? Bạch sắc ở bên kia cười lên, nếu như ngươi không muốn ký tiếp, chúng ta có thể cùng bọn họ giải ước rồi. Rất tùy ý giọng, nghe không ra sơ hở gì. Lâm ý thiện hiện tại thiếu tiền, nàng tự nhiên là muốn ký tiếp, tinh ảnh tiếp theo có triển vọng không? Nếu như trò chơi, cái kia nàng cũng không phải là không thể ký, giấy trắng mực đen. Bạch Sắc nói, hai bộ anime, huyền không chi thành bộ ba cùng tình yêu pháo đài quý thứ tư. Cái này hai bộ bọn họ cam kết, chỉ cần chúng ta cùng bọn họ hiệp ước, đều trực tiếp ký cho chúng ta. Hắn nói phía sau, ngữ khí có chút giống như nhân viên bán hàng. Giống như là đang cực lực cho khách hàng giao hàng, lâm ý thiện đối với hắn hoài nghi cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nàng vừa vặn có thể xem hắn cùng vương quốc dạ xâm rốt của quan hệ thế nào. Được, cách kia ký tiếp hai năm đi. Nàng suốt đạo năm thứ hai liền cùng tinh ảnh ký hợp đồng, hai năm một ký. Năm nay vừa vặn năm thứ tư kết thúc yêu cầu ký tiếp. Vậy ta đây liền đi sắp xếp. Bạch sắc một bộ rất sợ Lâm Ý thiền sẽ đổi ý kích động ngư khí. Lâm Ý thiền muốn nhân cơ hội bộ hắn, ngươi nhận biết ông chủ mới bọn hắn sao? Bạch sắc! Đùa gì thế, ta làm sao có thể nhận biết bốt mới bọn hắn, đây chính là vương quốc giả sâm. Lâm Ý thiền cười lạnh, ha <cười> ha! Không nhận biết mới là lạ. Đừng như vậy cười, ta có chút sợ hãi. Bạch sắc nói giỡn một câu, sau đó rời đi đề tài, liên quan với chuyện của công ty ngươi, ngày mai ta đi công ty ngươi tìm ngươi. Ngứ khí của hắn lại thâm trầm. Để cho lâm ý thiện lại thấp thỏm bất an, nàng cảm giác sau lưng sai khiến người là nàng biết đến, hơn nữa có thể là quen thuộc. Bạch sắc giọng nói kia, rõ ràng là có chỗ cố kị, rốt cuộc là người nào sai khiến để cho hắn khó khăn như vậy, không phải làm khó, ngược lại giống như sợ nàng nghe xong sẽ bị thương. Lâm ý thiển chính nhập thần suy nghĩ, điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên, nàng cúi đầu nhìn màn hình, là cố niệm thâm đánh tới. nàng lập tức nghe ấm miến đề, không đợi nàng đút. Một tiếng cú niệm thâm âm thanh đã vang lên đi thư phòng ta, tủ sách phía dưới ghép sắt màu đen đó, mở ra bên trong có một trang giấy, trên giấy có một cây 28 con số mật mã, ngươi nói cho ta biết một chút. Trong kinh nguyệt, hôm nay thì càng trương bảy. Cũng không nói thiếu trương một rồi, ngày mai có thời gian liền bổ túc, Phật hệ cầu xuống phiếu. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 695. Vòng tay không phải là đưa cho tịch hạ rồi sao? Được. Đáp một tiếng, nàng nhanh chóng đi cố niệm thâm thư phòng, mở ra cửa tủ sách. Bên trong có hai cái két sắt, một cái màu đen, một cái bạc sắt. Lâm ý thiển dựa theo cố niệm thâm nói cho nàng biết mật mã, mở ra két sắt màu đen. Làm mật mã chống lại, nghe được cửa tủ khóa mở này thanh âm một sát đây. Nàng mới hậu chi hậu giác, đây là cố niệm thân tủ sắt. Hắn đem tủ sắt mật mã nói cho nàng biết. 28 con số mật mã thả ở trong tủ sắt bảo hiểm tất nhiên là vật rất trọng yếu, hắn lại yên tâm để cho nàng mở ra. Lâm ý tiện suy nghĩ, khó nén vui sướng. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, kéo mở tủ sắt cửa, bên trong ngăn tủ không có nàng tưởng tượng vàng thỏi tiền mặt, liền mấy tờ có viết số giấy. Còn có một cái chiếc hộp màu xanh lam sẫm, nhìn qua giống như là cái gì đồ trang sức. Cố niệm thâm là để cho nàng tìm 28 số tuổi mật mã tờ giấy kia, ngữ khí nghe vào còn giống như bộ dáng rất gấp. Nàng phải mau tìm được trước. Lâm Ý tiện đem tất cả tờ giấy đều lấy ra, Phát hiện mỗi trên một tờ giấy đều là tiếng Anh cùng chữ số ảo dập chắp vá mật mã hoặc là mật mã, chắc là mã hóa tài liệu hàng email phá giải mã, không biết người khác có quen hay không như vậy, ngược lại nàng là thói quen như vậy, mỗi một cái email đều sẽ thêm phá giải mã. Bởi vì bí mật quả thực nhiều lắm rồi. Theo cao trung bắt đầu, liền thói quen như vậy. Nàng nhanh chóng tìm tới cố niệm thâm nói cơ mở đầu 28 con số mật mã, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho cố niệm thâm phát tới. Phát hiện cố niệm thâm gọi điện thoại tới. Nàng nghe thả vào bên tai, còn chưa mở miệng, cố niệm thâm ở bên kia khẩn trương giọng nói. Lâm ý tiện ngươi đừng mở an toàn dương rồi, ta đã trở về. Hắn giọng điệu này thật giống như đột nhiên nghĩ đến thứ gì không thể bị nàng nhìn thấy một dạng. Lâm Ý Thiển ánh mắt bản năng nhìn về phía trong tủ bảo hiểm, nói Ta đã mở ra Cái Cái gì Cố niệm thâm khẩn trương giọng có chút cà lăm, Thật giống như đang nói Xong rồi Lâm Ý Thiển nghe xong rất không thoải mái, nàng cau mày hỏi Trong tủ sắt có vật gì ta không thể nhìn sao Cố niệm thâm Không có Lâm Ý Thiển không tin, hắn giọng điều này Không có cái gì mới là lạ chứ. Mới vừa rồi nàng còn rất cảm động hắn lại đối với nàng như vậy tín nhiệm trực tiếp đem ghét sắt mật mã cho nàng. Nàng thu hồi mới vừa rồi cảm động. Không biết trong này rốt cuộc có cái gì là nàng không thể nhìn những thứ này mật mã. Nàng biết lại không biết cái nào đối với cái nào có ít lời gì. Còn là nói cái hộp kia. Lâm ý tiện đối với cái đó chiếc hộp màu xanh lam nổi lên lòng hiếu kỳ cúp điện thoại, nàng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa nhìn, ven tai cẩn thận nghe còn không có nghe được tiếng bước chân. Nàng nhanh chóng đem cái kia chiếc hộp màu xanh lam lấy ra, nhìn thấy trên cái hộp logo, nàng lòng dạ áp độc ác vừa kéo. Tiểu tử là cho nữ hài tử yêu thích chọn lễ vật sao? Ừ. Cái này vòng tay là chúng ta mới nhất khoản chỉ thích hợp tỏ tình hoặc là làm quà sinh nhật đây. Đây là nước ngoài một cái rất nổi danh thuần thủ tông chế tác riêng nhãn hiểu. Nhà bọn họ an hiểu nhất lãng mạn phong cách cho đồ trang sức đặt tên đều rất là rất khác biệt. Là mỗi một cô gái đều hướng tới. Ban đầu cố niệm thâm đưa cho vòng tay của tịch hạ chính là cái này tấm bảng. Từ nay nàng mua đồ trang sức. Không bao giờ nữa bước vào cái này phẩm chất cửa. Bao nhiêu lần đi ngang qua, nàng nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Lâm Ý Thiển nhìn chầm chầm cái hộp nhìn thật lâu, do dự muốn không nên mở ra cái hộp này bên trong khẳng định lại là đưa cho tịch hạ thứ gì. Mở ra, không phải là cho chính mình thêm chẳng. Liền như vậy yêu đưa cho ai đưa cho ai đi, hắn cùng quá thứ của tịch hạ nàng cũng không phải không biết. Hôn an... Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 696 Ta không có đưa qua tịch hạ vòng tay Mở ra xem một chút đi Không biết cái này vậy là cái gì Cái hộp này nhìn qua không phải là dây chuyền chính là vòng tay đi Lâm Ý Tiển vừa nghĩ vừa mở hộp ra Cái hộp mở ra Nhìn thấy màu đen vải nhung lên nằm vòng tay, nàng kinh ngạc chỗ mắt, vòng tay này. Đang lúc ấy thì sau cánh cửa truyền tới âm thanh khẩn trương của cố niệm thâm, Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển có tật giật mình vội vàng đem cái hộp đắp cho đậy lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm nói. Mật mã cho ngươi phát tới rồi, ngươi điện thoại đánh chế. Nàng cổ tác tức giận đứng lên, đem cầm lấy vòng tay cái hộp tay nhận được chân sau. Nếu không có tin tưởng ta như vậy, ngay từ đầu tại sao phải gọi điện thoại cho ta?" Ánh mắt của Cố Niệm Thâm nhìn về phía nàng cái tay kia. Lâm Ý thiện chú ý tới ánh mắt của hắn, tức giận đem dây xích tay cái hộp lấy ra, không phải vừa vỡ vòng tay sao, ai mà thèm nhìn. Nàng bĩu môi đi tới trước mặt Cố Niệm Thâm, đem cái hộp đưa cho Cố Niệm Thâm. Nàng khinh thường, nhưng Cố Niệm Thâm khóe miệng thất vọng chìm xuống, ngươi không thích sao? Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhận lấy cái hộp, quý đầu, khóe miệng mím môi vẻ khổ sở. Lâm Ý Tiễn vẫn là rất khinh thường ngữ khí ta thấy Tịch Hạ mang qua, cũng chuyện như vậy, không xứng với ta. Cố Niệm Thâm nghe vậy, ngẩng đầu lên cau mày kinh ngạc nhìn lấy Lâm Ý Tiễn Tịch Hạ mang qua. Phản ứng của hắn để cho Lâm Ý Tiễn hữu kỳ. Hắn cái này là có ý gì? Vòng tay của tịch hạ không phải là điều này Không phải là hắn đưa Lâm ý thiện còn đang nghi hoặc, Cố niệm thâm lắc đầu một cái Ta không có đưa qua tay nàng liên Hắn phủ nhận rất có niềm tin Một chút nói láo vết tích cũng không có huống chi Hắn cũng không có nói láo cần thiết Hắn cùng tịch hạ về điểm kia đi qua Đưa một vòng tay cái gì cũng là bình thường Lâm ý thiện chừng hai mắt Cố niệm thâm ngươi nói cái gì Nàng khi đó rõ ràng nghe được hắn thừa nhận mua cái vòng tay này là đưa cho người hắn thích làm quà sinh nhật tiếp lấy không bao lâu tịch hạ liền mang lên. Hắn bây giờ nói trên tay tịch hạ mang vòng tay không phải là hắn đưa. Nếu như không phải là hắn đưa tịch hạ tại sao phải cùng đồng học nói là cố niệm thâm đưa quà sinh nhật. Vòng tay của tịch hạ lại là từ đâu tới. Cố niệm thâm nhìn lấy lâm ý thiện vậy không tin ánh mắt có chút tức giận, ngữ khí mang theo điểm tức giận. Ta không có đưa qua tịch hạ vòng tay, lần này nghe rõ ràng không. hắn rất tức giận, là bởi vì nàng cho là vòng tay của tịch hạ là hắn đưa thời điểm, ngữ khí của nàng như vậy phong khinh vân đảm, từng chút đều không để ý, cho nên hắn mới cảm giác có một số việc không cần phải giải thích, hắn quan tâm người đều không tại ư, hắn cần gì phải giải thích cho thế nhân nghe? Vậy ngươi mua vòng tay làm gì? Lâm ý kiển đột nhiên giống to trong mắt chợt hiện lệ quang. Hắn có biết hay không bởi vì cái vòng tay này nàng có bao nhiêu tuyệt vọng? Nàng gì nhỏ ruột biến thành mẹ kế, thân biểu để biến thành em trai ruột, nàng trong thống khổ tuyệt vọng, dựa vào một cổ xung đồng nghĩ phải đi tìm đến một chút hy vọng, một hơi chạy tới ố cửa nhà, là cái vòng tay này để cho nàng một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng Lâm Ý Thiển tiếng gào để cho cố niệm thâm vội vàng không kịp chuẩn bị Hắn chừng hai mắt sững sờ nhìn lấy Lâm Ý Thiển Nghi ngờ lại thương tiếc Nghi ngờ hắn xảy ra bất ngờ tâm tình yêu thương nàng đỏ hốc mắt Lâm Ý Thiển dưng dưng cặp mắt cùng cặp mắt cố niệm thâm đối mặt Nghi ngờ của hắn để cho nàng cảm thấy tâm tình của mình buồn cười Nàng xoa xoa con mắt cười lên Cái này lửa phát đích thực rất buồn cười Coi như nàng không nhìn thấy tịch hạ mang vòng tay Nàng xông vào tìm được cố niệm thâm Thì phải làm thế nào đây đây Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 697 Trừ phi ngươi không cần ta nữa Cố niệm thâm sẽ bởi vì nàng không giải thích được tỏ tình đối với thanh mai trúc mã tịch hạ di tình biệt luyến sao. Cho nên mặc kệ tịch hạ đùa bỡn cái gì tâm cơ, vòng tay chẳng qua là cho nàng một cách lý trí nức thang. Cho nên nàng nên cảm ơn cái vòng tay này ít nhất để cho nàng 5 năm sau còn có dũng khí gả cho cố niệm thâm bằng không tại bị tự tuyệt qua một lần dưới tình huống, nàng coi như lại có cơ hội cũng sẽ không có dũng khí đó rồi. Ta mua vòng tay là nghĩ đưa cho. Cố niệm thâm âm thanh thật rất nhỏ. Càng về sau càng nhỏ như mối hừ. Lâm ý thiển bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn thanh âm cái này sau đó là của ta. Nàng trực tiếp theo trong tay của cố niệm thâm đem dây xích tay đoạt đi, lấy ra dây chuyền, sau đó rất thô bạo đem cái hộp ném xuống đất. Dùng tốc độ nhanh nhất đem dây xích tay đeo lên trên cổ tay phải. Sau đó nàng giơ tay lên đón lấy đèn, vòng tay lên vô số nhỏ vụn kim cương chợt hiện ánh sáng sáng chói. viên chính giữa kia hình trái tim lớn chui, giống như rất nhiều hành tinh trong sáng nhất một viên theo tầm mắt của cố niệm thâm bên trong thoáng qua. Hắn nhìn lấy nữ hải tinh tế cổ tay, mang hắn vô số lần lấy ra lại trả về vòng tay. Nằm mơ một dạng trong ánh mắt của hắn, dần dần cũng có một chút nhỏ vụn ánh sáng nhạt hốc mắt xung quanh đỏ một vòng. Lâm Ý Thiển tay nâng chua từ từ thu hồi. Ánh mắt của cố niệm thâm cũng đi theo rời xuống chuyển qua trên mặt của nữ tử. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng đầy đặn, lông mi nhỏ nhuận tú ướn lên sống mũi, đỏ thắm bờ môi. Hắn đi phía trước khen một bước dài tiếp cận nàng. Lâm Ý Thiển ngưỡng mặt lên chống lại nam nhân thâm thúy đôi mắt, lúc này mới phát hiện ánh mắt của hắn đỏ. Nàng lòng dạ ác độc ác vừa kéo, ngươi làm sao vậy? Nàng há miệng, ánh mắt đau lòng. Cố niệm thâm con môi đối với nàng khẽ mỉm cười, cái gì cũng chưa nói trực tiếp đưa tay đem nàng ôm lấy. Hắn một hơi bình rất lâu, mở miệng âm thanh có chút khàn khàn, lâm ý thiện, vòng tay ta cho chính ngươi mang theo đi quyền lợi, nhưng là ngươi không có lấy xuống quyền lợi. Bá đạo ngứ khí, Tay còn rất bá đạo dùng sức đem lâm ý thiện hướng trong ngực của hắn án. Hắn sẽ không lại cho nàng cơ hội chạy, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào từ trong tay của hắn đem nàng cướp đi. Bất luận kẻ nào đều không thể. Lâm ý thiện gật đầu được, trừ phi ngươi không cần ta nữa. Nếu không nàng mang cả đời. Cái vòng tay này cho nàng mà nói chính là hắn người này, mặc dù đã từng thuộc về tịch hạ. Nhưng bây giờ sau đó đều sẽ thuộc về nàng. Cố niệm thâm hiện tại mỗi ngày chú ý lâm thị so với chú ý Mỹ Cách thời gian còn nhiều hơn. Hắn phân phó tề thiếu đông chỉ cần Mỹ Cách vừa có chỉ vào tính liền muốn đi qua cùng hắn báo cáo. Hai ngày nay tề thiếu đông cơ hồ cách một giờ liền muốn vào hắn phòng làm việc một lần. Hôm nay đã là lần thứ ba. Hắn cầm trong tay màu xanh đậm tập văn kiện cùng cố niệm thâm báo cáo Lâm Thị hiện tại trả lại hàng số liệu, hôm nay trả lại hàng số liệu thiếu rất nhiều, hơn nữa mỗi cái thời gian đoạn càng ngày càng ít. Trước mắt mới chỉ, số liệu là 400 triệu 6.795 vạn. Cố niệm thâm nghe thấy con số này, mặt không gần sóng hỏi. Ta để cho kế toán cho Lâm Thị đẩy khoản tiền chắc chắn là thật sao? Tề thiếu đông một mặt khổ sở nói. Lâm thị bên kia đã giải quyết vấn đề tiền bạc cử tuyệt tổng giám đốc tâm ý của ngài. Nói xong trong lòng hắn than thở có tiền còn không đưa ra đi đây là thế đạo gì. Cố niệm thâm cau mày cự tuyệt tiền của hắn. Tên ngốc đó từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy đi bổ lớn như vậy động. Tề thiếu đông biết cố niệm thâm đang nghi ngờ cái gì hắn tiếp tục cười nói. Hải thị cùng trong liên còn có liền sinh ba ngân hàng lớn chia ra cho phu nhân vay 300 triệu còn lại 200 triệu ta không biết rõ làm sao tới. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 698. Ta con mia nó là sợ có tình địch. Nghe vậy, Cố Niệm Thâm bỏ quên phía sau 2 trăm triệu, bởi vì hắn đã từng đã cho Lâm Ý tiền 2 trăm triệu. Cho nên cái kia 2 trăm triệu chắc là hắn cấp cho cái đó. Hắn trọng điểm tại ba cái ngân hàng kia cho Lâm thị vay 3 trăm triệu, Lâm thị xảy ra chuyện đến bây giờ cũng mới 4 ngày vẫn chưa tới, khoảng cách Lâm thị quan nhỏ thông báo mới 3 ngày. Nàng là làm sao làm được ở trong thời gian ngắn như vậy để cho ba cái ngân hàng vay cho nàng 3 trăm triệu? Tề thiếu đông đối với cố niệm thâm nhìn mặt mà nói chuyện cẩn thận tính toán ra tâm tư của hắn, rồi nói tiếp. Ta muốn ba ngân hàng lớn dám tiền cho vay Lâm Thị, 8 phần 10 cũng là nhìn tại Tổng Giám Đốc Ngài Phân Thượng rồi. Lời này hắn không đơn thuần là vì nịnh hót. Ý theo Lâm Thị hiện tại hình thức. Theo đạo lý là không có khả năng có ngân hàng sẽ vay tiền cho bọn hắn, nếu là đến bọn họ không phải là thị trường kinh tế đình trễ gặp phải khủng hoảng kinh tế, mà là buôn bán không khá, xảy ra chuyện. Cho nên ngân hàng dám cho vay cho bọn họ, dĩ nhiên là nhìn tại trên mặt mũi của Mỹ Cách. Sau lưng có Mỹ Cách tòa núi dựa này, 300 triệu vẫn là tốt mượn. Cố niệm thâm không lên tiếng bởi vì hắn không cho là như vậy. Nếu như ba ngân hàng lớn lại nhìn tại trên mặt mũi của Mỹ cách cho Lâm thị vay tiền tại sao ba ngân hàng lớn đến nay một cú điện thoại đều không cho hắn từng đánh. Chuyện này hắn liền biết cũng không biết. Khẳng định còn có người khác ở giúp Lâm ý thiền Người này là Tống Thường Lâm sao? Hắn cảm thấy khả năng này cũng là phi thường nhỏ vô cùng tống gia bây giờ còn chưa phải là tống thường lâm hoàn toàn cầm quyền 300 triệu ngân hàng phải xem tài thái hậu mặt mũi mới có thể. Cố niệm thâm càng nghĩ càng bất an, hắn đối với tề thiếu đông phân phó nói. An bài xong xuôi để cho bọn họ tra một cách mấy năm này lâm ý thiện ở nước ngoài đều cùng người nào giao thiệp. Tề thiếu đông có chút không hiểu cố niệm thâm hành động này ngài hoài nghi phu nhân sao Phu nhân biết rất cao rất đau lòng Cố niệm thâm mặt đen trởn mắt nhìn tề thiếu đông Lên giọng hoài nghi cái giám Ta con mía nó chính là sợ có tình địch Theo Na Hoa Đại Ngôn Hắn nên hoài nghi rồi Quốc tế tự tinh đến cho Lâm Thị Đại Ngôn Hắn đã sớm nên nghĩ đến có vấn đề Người nào mặt mũi lớn như vậy Có thể để cho Na Hoa hạ mình hàng quý Cho một cách còn quốc nội một Hai tuyến nhãn hiệu đại ngôn. Tổng giám đốc nói đúng lắm. Tề thiếu đông lý giải gật đầu, lập tức cho cố niệm thâm hiến kế. Chúng ta đây có muốn hay không để cho ba cái ngân hàng kia cho phu nhân đoạn khoản. Nếu là có tình địch qua lại, nhất định phải đứt đoạn mất tình địch đào hoa nguyên mới đúng. Ngươi sợ là muốn mất đi lão bà chứ. Cố niệm thâm một bộ nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn lấy tề thiếu đông. Hắn có phải hay không là nên đổi phụ tá? Tên lúc đó đều đã cùng ngân hàng nói tiếp hợp tác, hắn từ trong cản trở, hắn là ngại gần đây chăn không đủ ấm áp sao? Vừa vặn nàng cũng không muốn để cho người ta nói nàng là dựa vào hắn tạm thời để cho chính nàng đi trước giả bộ đi. Ngược lại chờ lễ tình nhân, sinh nhật vân vân, trung quy có cơ hội cho tiền nàng. Tề thiếu đông cảm thấy như vậy cũng là sai lầm, như vậy cũng là sai lầm. Dứt khoát không loạn cho ý kiến rồi Gật đầu liên tục không ngừng Ta biết rồi bốt ta cái này đi làm ngay Nói lấy hắn lập tức xoay người Cố niệm thâm hướng về phía bóng lưng của hắn mệnh lệnh Vừa có điểm tin tức liền lập tức tới thông báo Chờ tề thiếu đông đi ra ngoài Cửa phòng làm việc một lần nữa khép lại Cố niệm thâm thu hồi ánh mắt Sau đó quay đầu nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ Ban ngày thành phố Phồn hoa như cũ, bây giờ nhìn đã không lại như thế cô độc thê lương. Cho nên cũng nên là thời điểm đi tìm hiểu lâm ý thiện năm năm này sinh sống, hắn tại nàng trong quá trình trưởng thành vắng mặt năm năm, hắn hẳn là đi tìm hiểu rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 699 Bất ngờ không kịp đề phòng thức ăn cho chó chết no người. Nàng không có cùng với Tống Thường Lâm ở chung một chỗ. Tống Thường Lâm tại Y quốc, cơ hồ lâu dài tại Y quốc, làm nguyệt lượng nói cho hắn biết điều này thời điểm trời mới biết hắn có vui vẻ bao nhiêu. Như thế nàng một người tại Mơ Quốc đều biết người nào từng có cách nào kinh lịch. Gặp được dạng gì chuyện lý thú. Cùng giữa Tống Thường Lâm xảy ra chuyện gì. Cùng bạch sắc hẹn xong 3 giờ chiều tại lầu trọ cửa gặp mặt, nàng phải về nhà mang theo tiểu ngư. Có thể rất hợp tình hợp lý đi gặp bạch sắc, vừa vặn muốn đem tiểu ngư nhét vào bạch sắc nơi đó, nhìn một chút tống thường văn là phản ứng gì. Xe của nàng ngừng ở quảng trường bãi đậu xe, nàng đến đi ra cao ốt cửa chính, mới vừa hạ xuống hai cái nấc thang, mười mấy cái phóng viên từ khác nhau phương hướng đồng loạt hướng nàng tràn lên. Là tiểu lâm tổng. Tiểu lâm tổng có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao? Mười mấy người vây quanh nàng, máy quay phim ốm kính hướng về phía nàng, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Chừng hai mắt chân hướng lui về sau một bước, sau đó cau mày nghi ngờ vòng quanh mười mấy cái phóng viên quét một vòng, làm sao vào lúc này còn có phóng viên tới chặn nàng. Lâm Ý Thiển còn đang nghi ngờ, có phóng viên đã đặt câu hỏi, mọi người đều tại khen người tiểu Lâm Tổng lần này xử lý sự tình rất có quyết đoán, chính ngài là thế nào nhìn. Lâm Ý Thiển mỉm cười đối với máy quay phim gật đầu, ta tin tưởng ánh mắt của mọi người. Các phóng viên, thật không khiêm tốn. Lâm Ý Thiển, khiêm tốn là cái gì? Khiêm tốn có thể xứng với ta kiêu ngạo khổng tước cái thân phận này sao? Cũng có người nói tiểu lâm tổng ngài là bởi vì có mỹ cách tòa núi dựa này mới có cái này quyết đoán cái này phấn khích là như vậy phải không? Trong đám người một người tuổi còn trẻ nam phóng viên đột nhiên hỏi. Tiếp lấy đại đồng tiểu gì vấn đề liên hoàn pháo một dạng nhìn về phía lâm ý thiện tin đồn nói lâm thị lần này đã lấy được ba ngân hàng lớn 300 triệu vay tiền cái này ba ngân hàng lớn là nhìn tại trên mặt mũi của cố tổng cho lâm thị cho vay. Là như vậy phải không? Lâm Tổng đối với chuyện này thấy thế nào? Lâm Ý Thiển câu môi lạnh cười, chờ bọn hắn hỏi rõ nghe xong, nàng mới ung dung mở miệng có phải thế không? Câu trả lời này, làm cho tất cả mọi người mộng bức. Mọi người đều nhìn Lâm Ý Thiển, nhìn nàng chằm chằm nói tiếp. Lâm Ý Thiển cong môi cười nói tiếp, ta cùng Cố Tổng từng thảo luận cái vấn đề này, Cố Tổng một câu nói để cho ta thích hoài. Thật có huyền niệm. Mọi người đều rất tò mò cố niệm thâm nói cái gì có thể theo chúng ta tiết lộ một chút cố tổng nói gì không. Lâm ý thiện hào phóng mỉm cười. Hắn nói cõi đời này có thể đem cố niệm thâm dỗ làm chính mình hậu thuẫn nữ nhân chỉ có ta một cái trừ ta không có ai có năng lực này cho nên. Dỗ lão công tốt cũng là năng lực của ta không phải sao. Phóng viên. Bất ngờ không kịp để phòng bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, chống đỡ chết rồi. Quả thực cũng là đạo lý này, giống như cố niệm thâm như vậy trăm tỷ lớn tổng giám đốc, mấu chốt là còn có nhan giá trị, cũng đích xác không phải là nữ nhân gì đều có thể nhìn được, húng chi là để cho cố niệm thâm di tình biệt luyến nữ nhân. Lâm ý thiển thừa dịp mọi người treo chọc gian, thẻm thùng cười cười, rất lễ phép bên điểm bên hướng phía ngoài đoàn người đi. Bảo An ở trước mặt cho nàng dẫn đường, giúp nàng xua tan phóng viên, nàng cúi đầu trên chán mấy lọn tóc xốc xích rồi, nàng giơ tay lên sửa lại một chút, trên cổ tay hoa hồng kim kim cương vòng tay dưới ánh mặt trời lói lên ánh sáng sáng chói. Đoạt phóng viên chụp nàng ốm kính. Cái vòng tay kia, tịch hạ dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn lấy Lâm Ý Thiển trước một giờ tại Lâm Thị cánh cửa tiếp nhận phòng vấn video, nhìn thấy trên cổ tay Lâm Ý Thiển đeo vòng tay, nàng nguyên bản là sắc mặt khó coi, lại đột nhiên thay đổi. Đây là 5 chương, bầu ngày hôm qua chương 1, hôm nay còn có 4 chương, hẳn là rất nhanh có thể càng xong đi. Trước ăn một bữa cơm. Xin lỗi. Xin lỗi. Viết còn lại mấy trăm chữ thời điểm mấu lên đột phát tình huống nhập viện tình huống bây giờ ổn định tại vô nước biển thời gian đổi mới đãi định.